Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 115 gia nhập vỏ điện Mở ngọt tròn một sau khi sưởng sốt một chút Trư vĩ thần nhịn không được phá lên cười Lâm tiêu Ngươi đừng vội đáp ướm Năm nay ngươi mới chỉ có 14 tuổi Lại mở nguyên trì tấm cấp chân vỏ giả nhất chuyển Tín tưởng sau khi trải qua lần kia ở Võ Giả Liên Minh, ngươi cũng biết dùng Thiên Phố Võ Đạo của ngươi trên cơ bản tất cả thế lực lớn của Tân Vệ Thành đều có thể gia nhập. Ngươi còn chưa nghe qua điều kiện của Võ Điện chúng ta mà. Trư Vĩ thần tuy rằng vô cùng bức thiết muốn Lâm Tiêu gia nhập, nhưng hắn cũng không muốn Lâm Tiêu vội vàng làm ra quyết định như vậy. Dù sao đây là một việc cực kỳ trọng yếu, Nếu như Lâm Tiêu hiện giờ đáp ứng gia nhập Võ Điện, nhưng sau này hối hận, vô luận đối với Võ Điện hay là với bản thân Lâm Tiêu mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Gạt ngang ta tin tưởng điều kiện Võ Điện đưa ra cho ta sẽ không kém hơn các thế lực khác. Đối mặt với lời của Trư Vĩ thần, Lâm Tiêu trực tiếp mỉm cười nói: "Trư Vĩ thần và Phương Hồng lại sững sờ, chợt đều nở nụ cười." Trư vị thần cười vỗ tay một cái. Dựa theo quy cũ. Bình thường chân võ giả nhất chuyển gia nhập võ điện chúng ta. Sẽ có một tòa võ giả đình viện cùng với ban thưởng một bộ trụ cột công pháp và võ kỹ. Cộng thêm một ngàn lượng bạc. Mà một ít thiên tài trước 16 tuổi đã đạt đến chân võ giả nhất chuyển thì có thể tham gia vào trị huấn luyện thiên tài của võ điện chúng ta. Có thể tùy ý chọn lựa bất luận một bản công pháp và võ kỹ nào không cao hơn nhân cách trung giai. Ban thưởng tài chính là một vạn lượng. Cái này tất cả thế lực lớn đều giống nhau cả. Gạch ngang bất quá. Bởi vì ngươi mới 14 tuổi đã tấm cấp nhất chuyển nên ta quyết định sửa chữa khế ước một chút. Ngươi có thể chọn lựa bất luận công pháp và võ kỹ nào không cao hơn nhân cách cao giai. Gạch ngang hơn nữa cần phải nói rõ là Võ Điền chúng ta tuy rằng trên Thương Khung Đại Lục không tính là cao cấp nhất, nhưng là một trong các thế lực cao cấp nhất tại Võ Linh Đế Quốc. Đãi ngộ hưởng thụ điều kiện sẽ không kém hơn bất kỳ một thế lực nào cả Trư Vĩ thần trong khi nói chuyện chung khí 10 phần. Gạch ngang bất luận một bản công pháp và võ kỹ nào không cao hơn nhân cách cao giai tuy rằng sớm có chuẩn bị Nhưng Lâm Tiêu vẫn lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng, một bản biết tịch nhân cấp trung giai không khác lắm với nhị phẩm đan dược, thấp nhất cũng có giá 5000 lượng bạc, mà một bản biết tịch nhân cấp cao giai lại càng thêm không đơn giản, cũng giống như tam phẩm đan dược vậy, ít nhất cần 5 vạn lượng bạc. Hơn nữa còn có số tiền mà không mua được. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đối với thiên tài trước 16 tuổi đã đạt đến chân võ giả nhất chuyển mà nói, đại ngộ của Lâm Tiêu quả thật rất cao rồi, thậm chí cao đến mức khiến bọn hắn phải ghen ghét. Gạt ngang Lâm Tiêu, "Ta cảm thấy cho ngươi giá trị nhiều như vậy, nếu như phải vì võ điện có quy định thì ta còn muốn cho ngươi nhiều ưu đãi hơn nữa. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi." Trư Vĩ thần mỉm cười nói, đây là lời trong lòng của hắn. Võ điện không giống các thế lực còn lại còn cần điều tra những gì Lâm Tiêu trải qua. Trư Vĩ thần có thể trực tiếp từ chỗ Phương Hồng biết được lý lịch Lâm Tiêu. Đối với tương lai của Lâm Tiêu hắn tràn đầy tin tưởng. Gạt ngang nơi này có một phần khế ước gia nhập võ điện. Ta đã ký chữ rồi. Ngươi không cần phải gấp gáp. ta cho ngươi một buổi tối để cân nhắc. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập võ điện chúng ta thì ký chữ lên khế ước là được. Ngày mai tự mình mang phần khế ước này đến võ điện chúng ta. Ngày mai ta sẽ ở võ điện chờ ngươi. Trư Vĩ thần từ trên người xuất ra một phần khế ước, đưa tới trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhanh chóng nhìn lướt qua khế ước. Quả nhiên đúng như lời Trư Vĩ thần nói. Hợp ước điều khoản rất là rõ ràng, người bình thường cũng có thể dễ dàng đọc hiểu. Gật ngang tốt rồi, chúng ta cũng không ở lâu nữa, hy vọng ngày mai ta có thể nhìn thấy ngươi ở võ điện. Hai người Trư Vĩ Thần và Phương Hồng đứng dậy, mỉm cười cáo biệt. Gật ngang chữ tổng quản tổng giáo quan, chậm đã. Lâm Tiêu xem hết khế ước đột nhiên hô lên. Từ trong phòng lấy ra một cây viết Rồi sau đó trong ánh mắt giật mình của hai người Trư Vĩ Thần và Hương Hồng, trực tiếp ký tên mình lên khế ước, gạt ngang chữ tổng quản, "Các ngươi không cần chờ đến ngày mai nữa, ta nguyện ý gia nhập võ điện." Lâm Tiêu mỉm cười trực tiếp đưa khế ước đã ký tên qua cho Trư Vĩ Thần. Kỳ thật đối với việc gia nhập vào thế lực nào, trong lòng Lâm Tiêu trước kia đã sớm có ý định. Gạt ngang cái này, Trư vĩ thần hiển nhiên không ngờ rằng lâm tiêu lại ký dứt khoát như thế. Vốn bọn hắn còn tưởng rằng lâm tiêu là thiếu niên còn cần phải cân nhắc thật kỹ. Thương lượng một chút với cha mẹ. Không nghĩ tới hắn lại quyết đoán làm ra quyết định như vậy. Coi như là một ít người trưởng thành cũng chưa chắc có thể quyết đoán được như lâm tiêu. Gạch ngang tích cách lâm tiêu nao quả quyết cường đại đến khiến cho người giật mình à à. Trư Vĩ thần trong nội tâm thầm giật mình, nhưng thần sắc lại vô cùng mừng rỡ, trực tiếp đưa tay ra với Lâm Tiêu. "Hoan nghênh ngươi, Lâm Tiêu. Hoan nghênh ngươi gia nhập võ điện chúng ta. Ta tin tưởng bằng thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể có chỗ đứng ở võ điện." Gật ngang ta nhất định. Lâm Tiêu gật gật đầu, trong giọng nói để lộ ra một cổ tự tin khó tả. Trư Vĩ thần gật gật đầu, thần sắc cũng kích động. Hắn thấy qua rất nhiều thiên tài. Hàng năm đều có một đám nhất chuyển chân võ giả chưa đủ 16 tuổi gia nhập võ điện. Bình thường tổng quản như hắn sẽ rất ít quản lý phương diện này. Lần này thật sự là do Lý Lịch Lâm tiêu quá mức truyền kỳ. Một người chỉ cần nửa tháng đã từ chuẩn võ giả tấm cấp nhất chuyển. Cảnh khoa trương chính là Lâm Tiêu vào 1 năm trước vẫn chỉ là đệ tử luyện cốt đỉnh phong. Từ luyện cốt đỉnh phong một đường đến chân võ giả nhất chuyển. Lâm Tiêu chỉ hao tốn không đến 1 năm. Hơn nửa thời điểm võ giả liên minh khảo thí. Số liệu của Lâm Tiêu cũng có thể nói là biến thái. Lúc này Trư Vĩ thần mới quyết định tự thân xuất mã. Trước kia Trư Vĩ thần đối với việc mình có thể mời chào Lâm Tiêu hay không vẫn có chút không chắc. Thật không nghĩ đến Lâm Tiêu rõ ràng lại ký tên dứt khoát như vậy, khiến trong lòng của hắn vô cùng kích động đồng thời cũng cảm thấy mặt mũi tăng nhiều. Gật ngang tốt. Lâm Tiêu, ngươi vừa mới tham gia xong giả ngoại khảo thí, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghĩ ngơi nữa. Ngày mai đến võ điện Chúng ta bàn lại chuyện cụ thể." Trư Vĩ thần mỉm cười nói, lập tức cùng Khương Hồng rời khỏi nhà Lâm Tiêu. Tiếng hai người ra khỏi cửa, Lâm Tiêu lúc này mới trở lại trong phòng. Gạt ngang từ giờ trở đi ta chính là một gã chân võ giả của võ điện rồi." Lâm Tiêu nắm chặt hai đấm trong nội tâm yên lặng nói. Nhưng còn không đợi hắn an định lại vài phút, đại môn lại bị người đông đông gõ vang.